thời hoa lửa tác giả trừ Xuân Vĩng giọng đọc Hải Yến số tám bốn giờ ba mươi phút sáng anh Hảo dẫn bộ đội vào vị trí tập kết xây dựng trận địa xuất phát tiến công tất cả đều bí mật không tổ chức đào hầm trung đội của hồng tôi giao cho cứ phụ trách tôi để toàn trung đội của cứ làm nhiệm vụ đón lõng sáu giờ chúng tôi chiếm lĩnh xong tôi phát lệnh nổ súng sử dụng hỏa lực của tiểu đoàn dồn dập một sử dụng toàn bộ lực lượng của đại đội cuối dồn dập một sử dụng hai khẩu đại liên bắn rát bộ binh tôi phát lệnh tiến công sớm ba phút địch bị đánh bất ngờ chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. Chúng tôi làm chủ chiến trường, diệt tại chỗ bốn tên. Bộ phận cứ vẫn chưa nổ súng. Anh Tân tiểu đoàn phó hỏi tôi: "Hay địch chạy đường khác?" Tôi trả lời: "Không, không có đường khác, anh yên tâm. Nếu chúng chạy đường khác đã dính mìn của tôi rồi." Vừa nói xong thì tiếng mìn mo, mìn DH10 rồi tiếng B41M79 trung liên nổ. Trung đội của cứ đã nổ súng, chắc ăn rồi. Tôi đề nghị tiểu đoàn cho một tiểu đội chi viện cho cứ. Tiểu đoàn đồng ý đến nơi cứ đã giải quyết xong. Trung đội cứ diệt tại chỗ 5 tên. Đơn vị an toàn, 4 đồng chí bị thương nhẹ do mảnh M79. Toàn trận địa tôi diệt 9 tên, thu nhiều vũ khí. Hồng ơi, Hồng có biết Vĩnh vừa chỉ huy đánh một trận tập kích bọn áo đen không? Vĩnh đã tạo điều kiện để trung đội của Hồng trả thù cho Hồng rồi đấy. Hồng có biết. Vĩnh nhớ và thương Hồng lắm không? Vĩnh xin được cầu chúc cho linh hồn Hồng và những đồng đội đã anh dũng hy sinh, mãi mãi được siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng, an lành trong thế giới linh thiêng và phù hộ cho quốc thái dân an, chấm dứt chiến tranh, phù hộ cho Vĩnh, Trí cùng tất cả anh em được mạnh khỏe, bình an nơi trần thế, Hồng nhé. Trang mới Năm 1979, hàng loạt chiến dịch tiến công truy quét Ta đã đập tan chế độ diệt chủng Pol Pot Cứu nhân dân Campuchia Thoát khỏi nạn diệt chủng Xây dựng một chính phủ mới thân thiện Và hữu nghị với chúng ta Tôi được trên điều đi Làm chuyên gia quân sự cho binh đoàn 2 Quân đội Campuchia mới Hàng ngày, cùng ăn cùng ở Và tổ chức huấn luyện cho quân đội bạn Sau khóa huấn luyện Chúng tôi tổ chức cho bạn đi truy quét chốt đường cùng bộ đội Việt Nam, từng bước giao các địa bàn cho bạn chốt giữ. Có ở với bạn mới biết, bạn rất lười, nhát, thích hưởng thụ, thích oai và thiếu lòng tự trọng. Sống cùng bạn, tìm hiểu văn hóa của bạn mới thấy bạn không có lòng trung thủy. Khó khăn gian khổ một chút là bạn bỏ ngũ, thật buồn vì bạn không hiểu. Dân tộc ta đã đổ bao xương máu tiền của Để cứu bạn thoát khỏi nạn diệt chủng khủng khiếp này Mấy hôm trước Binh đoàn 1 của bạn phản chiến Giết hết chuyên gia quân sự Việt Nam Cả binh đoàn chạy vào rừng Theo tàn quân Pol Pot Chúng tôi được lệnh theo dõi Và quản lý bạn chặt hơn Những địa bàn quan trọng Phải kết hợp với bộ đội ta Không giao cho bạn độc lập tác chiến nữa Sáng nay tôi về đoàn họp Nghe phổ biến nhiệm vụ mới Họp xong Tôi tranh thủ gặp ông Tư Khái Trưởng đoàn chuyên gia mặt trận 979 Quân khu 9 Tôi báo cáo tình hình Và xin ông cho tôi nghỉ phép Ông hỏi tôi Năm ngoái về phép chưa Tôi nói với ông Là từ năm 1974 đến nay Tôi chưa được về Ông trợn mắt ngạc nhiên Và đồng ý cho tôi về phép ngay Về đến đơn vị Tôi báo và bàn giao công việc cho anh Thuận để mai tôi đi phép anh thuận nói không cần đâu ông tư khái vừa điện xuống rồi tối nay tôi tổ chức liên hoan chia tay để ông về phép lấy vợ được chưa tôi đồng ý và làm công tác chuẩn bị để ngày mai có xe quân khu về cần thơ ngày mùng chín tháng chín tôi về cần thơ ngày mùng mười xuống sa đéc chơi với anh kỷ ngày mười hai tôi cùng anh kỷ lên sài gòn vào chỗ anh bảo ngày mười sáu tháng chín chúng tôi lên tàu về hà nội mười một giờ ngày mười chín tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tôi về đến ga hà nội ga hà nội ồn ào nhộn nhịp và đông nghẹt người cái ga mà năm năm tôi xa nó giờ đây được xây to và đẹp hơn trước nhiều ra đến cửa ga mọi người đã đợi tôi ở đó mọi người nhìn tôi thấy tôi đều gọi to tôi vứt đồ chạy đến ôm từng người chị băng chị năm cô liên và cháu khánh chị em ôm nhau mà nước mắt cứ chảy nhoè vì sung sướng về đến nhà cả nhà đã đông đủ họ hàng bà con làng xóm đến chơi rất đông tôi xúc động và sung sướng khi nhìn thấy bố bố nhìn tôi bằng đôi mắt và nét mặt đầy phấn khởi mẹ tôi vui quá hai hàng nước mắt cứ chảy tràn cả nhà tràn ngập tiếng cười Nhà đông chật người Lúc này tôi mới thấy hết được Hạnh phúc của sự sum vầy Và càng hiểu sâu sắc hơn Giá trị của hòa bình Tôi mong ước Trái đất này mãi không còn tiếng súng Tối thứ bảy Ngày 21 tháng 9 Chị bằng chị Nho và Chiêm đến chơi Rất mừng vì hai chị vẫn khỏe Và da dáng hơn xưa Riêng Chiêm thì lớn Và không còi như hồi trước Sau 5 năm xa cách Giờ chị em mới có dịp Dốc bầu tâm sự Chúng tôi kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện Cuối cùng là Chuyện tôi về phép lần này Phải lấy vợ Chiêm ngồi nghe nhiều hơn nói Cứ như thế hình bóng của Chiêm Đã lèn vào trong tôi lúc nào không biết Những ngày sau đó Tôi dành nhiều thời gian tâm sự với Chiêm Và tình yêu đến với chúng tôi Như một lẽ tự nhiên Của đất trời gán ghép Chúng tôi định Ngày mùng 6 tháng 10 Tức 16 tháng 8 âm Sẽ tổ chức lễ thành hôn Gia đình hai bên mừng quính lên Bố tôi vừa vuốt dâu vừa cười Vừa nói Kể cả ngày mai cưới cũng được Lo gì Những ngày này Gia đình hai bên sống trong niềm vui vô tận Thời gian cứ trôi đi Rồi ngày cưới của tôi và Chiêm Đã đến Lễ thành hôn của chúng tôi Được tiến hành thật long trọng Vui vẻ Vài chàng ngập tiếng cười. Đồng đội tôi đến thật đông. Gia đình hai bên phấn khởi. Họ hàng vừa lòng. Mọi người đều chúc chúng tôi hạnh phúc trăm năm. 17 giờ chiều, lễ thành hôn của chúng tôi mới kết thúc. Thời gian trôi quá nhanh. Hôm nay đã là 28 tháng 11 rồi. Tôi đã hết thời gian nghỉ phép. Những ngày chúng tôi chung sống bên nhau sau ngày cưới. Thật ngắn ngủi Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều. Ba giờ sáng, Chiêm đưa tôi ra bờ hồ để lên sân bay. Đến bờ hồ mới bốn giờ kém. Chúng tôi ngồi bên nhau trên ghế đá lạnh hơi xương. Tôi ôm Chiêm vào lòng an ủi. Chiêm lặng im, không khóc, chỉ khe khẽ thở dài. Sáng sớm, Hà Nội còn đang ngái ngủ. Bên kia bờ hồ, Cột đồng hồ biêu điện đèn sáng xuyên qua màn sương sớm. Ven hồ những cây liễu rủ như mái tóc em xóa phủ đầy ngực tôi. Lòng tôi sao động, thương em vô cùng. Năm giờ sáng, tôi chia tay em, xe đón tôi lên sân bay. Tạm biệt em, người vợ bé nhỏ của tôi. Buồn vì bạn, vui vì có con. Ngày 24 tháng 7 năm 1980, vậy là tôi đã ăn ở và làm việc cùng bạn được gần 2 năm rồi. 2 năm cùng bạn truy quét chốt bảo vệ đường. 2 năm, không biết bao nhiêu lần tôi suýt mất mạng mà không diệt được một thằng Pol bon Pot nào. Tuần trước, binh đoàn bạn được điều về Sa Piên thuộc huyện Lách, tỉnh Pô Sát. Có nhiệm vụ bảo vệ đường 56, tuyến đường huyết mạch của sư đoàn 339 quân khu chín làm nhiệm vụ truy quét khu vực từ đèo đá đến năm nhà khu hai mươi nhà và vùng biên giới giáp thái lan hôm qua quân báo quân khu thông báo sư đoàn ba ba chín bắt đầu mở chiến dịch truy quét từ đèo đá đến giáp biên giới thái lan khu vực rô viêng có khoảng một trung đội pol pot mới hành quân qua và tạm dừng ở đó tôi được lệnh triển khai lực lượng của bạn đánh địch ở rô viêng đồng thời Tổ chức lực lượng bạn bảo vệ tuyến đường 5 4 giờ sáng, tôi họp cùng ban chỉ huy binh đoàn bạn, thống nhất phương án tác chiến và sử dụng lực lượng. Tôi yêu cầu bạn triển khai ngay. Anh Lâm Ngô, binh đoàn trưởng và anh Bun Thong, tham mưu trưởng binh đoàn nhất trí và hai anh trực tiếp triển khai cho một tiểu đoàn làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường từ sông Lách đến đèo Đá. Một tiểu đoàn truy quét tiêu diệt lực lượng địch ở Rô Viêng. Anh trực tiếp chỉ huy lực lượng truy quét tại khu vực Rô Viêng. Triển khai cho bạn xong, tôi về phòng gọi Nam trợ lý và Thoi phiên dịch lên, triển khai cho Nam và Thoi tăng cường cảnh giới. Đang triển khai thì anh Viễn trưởng ban tác chiến của đoàn điện báo tôi chuẩn bị đón ông Tư Khái đoàn trưởng. Ông vừa họp ở Sài Gòn về, chiều nay ông lên kiểm tra và triển khai nhiệm vụ mới. 10 giờ 10 nghe cối 82 bạn bắn. Rồi cối 60, bạn bắn rồn rập như đổ đạn khoảng 20 phút. Sau đó thấy Đại Liên Trung Liên AK bắn kinh khủng kéo dài khoảng 15 phút. Tôi mở máy liên lạc với anh Bun Thong. Nghe anh nói là phát hiện địch đang tổ chức cho bộ đội tấn công tiêu diệt. Tôi nói với anh Bun Thong sao anh bắn nhiều hỏa lực như đánh công sự vững chắc vậy. Anh nói đánh vậy cho chắc ăn. Nghe anh nói vậy tôi thấy chán ngán quá. Đánh vậy có khác nào xua cho địch chạy? Hai năm cùng ăn cùng ở và giúp bạn về tác chiến, tôi đã nhiều lần chứng kiến rồi. Cứ nhận lệnh đi truy quét thì dù có địch hay không, bạn đều làm như vậy. Bắn cho hết đạn rồi rút về. Có những lần chưa đến vị trí, bạn đã triển khai đội hình rồi dùng hỏa lực bắn như đổ đạn, đánh hỏa lực chán. Mãi sau mới tổ chức cho bộ đội lên, bắn bừa bãi, cố tình xua cho địch chạy. Làm chuyên gia tác chiến buồn nhất là biết địch chỉ cho bạn đánh mà bạn không đánh được. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Binh đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy cũng vậy thôi. Buồn quá. Tôi nói với anh Thon phiên dịch tắt máy. 14 giờ bạn hành quân về. Anh Boon Thong nói diệt được 5 tên. Nhưng quân báo quân khu báo là không diệt được tên nào. Địch đã cơ động về Nam đường 56 từ 9 giờ sáng nay. Nghe vậy mà tôi thấy buồn vì bạn thường xuyên nói dối Cứ thế tôi suy nghĩ mãi về bạn Không biết 15h30 Ông Tư Khái cùng Tương và Bình tác chiến của đoàn đến Tôi báo cáo sơ bộ tình hình để ông nắm Sau đó nghe ông phổ biến nhiệm vụ tới Phải tổ chức truy quét bảo vệ đường 56 cho sư đoàn 339 Và các đơn vị của quân khu mở chiến dịch Cuối cùng ông mới nói Điều tôi về đoàn làm trưởng ban tác chiến thay anh Viễn. Anh Viễn đi tập huấn, Bình xuống thay tôi. Tôi mừng lắm nhưng không dám thể hiện. Tôi hỏi ông, tôi đi luôn cùng thủ trưởng chứ? Ông nói đi luôn, rồi ông móc trong sắc cốt ra đưa cho tôi hai lá thư, một lá của chiêm và một lá của mùa. Tôi vui quá vội chuẩn bị ba lô, bàn giao sổ sách cho Bình. 16h50 phút tôi lên xe cùng ông Tương và ông Tư về Pô Sát Về đến đoàn đúng 20h30 phút tối Về phòng tôi không kịp ăn, mở ngay thư ra đọc Thư Chiêm viết là em sắp sinh, dạo này em khỏe Thư gì mùa viết sau, báo tin Chiêm đã sinh con gái 2,9 cân Tất cả đều khỏe mạnh, cháu gái xinh đẹp, chân dài giống bố Tôi mừng quá viết ngay thư về cho Chiêm chiêm ơi vậy là chúng mình đã có con rồi chúng mình được làm bố làm mẹ rồi em nhỉ anh vui quá chắc con gái chúng mình giống em lắm đúng không mai anh lên xin đi phép về thăm em và con nhé cứ như thế niềm vui tràn đầy lồng ngực tôi hình dung tưởng tượng hình dáng vào khuôn mặt của con gái và chiêm người vợ bé bỏng của tôi từ nay Tôi không chỉ sống trong tình yêu của tôi vài chiêm, mà tôi còn phải sống chiến đấu vì con gái yêu của tôi nữa. Cứ thế, tôi đắm chìm trong giấc mơ hồng. Tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 7 giờ 40 phút sáng. Anh nhận được lá thư em. Em biết đấy, các anh một lá thư đâu phải là đơn giản. Ở miền Tây Bát Tam Bang này, anh đi rừng xanh trải, nhớ quê hương qua mỗi lá thư nhà lá thư em ấm áp quá đi thôi giữa đồng đội lại truyền tay nhau đọc với người lính các anh thì em ơi đừng có giận chút riêng tư thôi cũng chia sẻ với bao người lá thư em anh đọc chẳng biết mấy lần rồi mà vẫn thấy như lần đầu đọc ấy nếp gấp đã nhầu giấy bạc màu cùng nắng gió có bao giờ anh lại quên đâu và em ơi đêm nay giữa rừng sâu lá thư em bỗng trở thành ngọn lửa sưởi ấm lòng anh những nhọc nhằn gian khổ nỗi nhớ nào thương quá lá thư em ngày mùng 2 tháng 1 năm 1983 vừa đi địa hình về đến đoàn thì nhận thư chiêm niềm vui căng đầy lồng ngực cầm thư trong tay không muốn mở vội suy nghĩ và tưởng tượng xem em sẽ viết gì trong thư mấy tháng nay tôi lo nghĩ nhiều phần vì cuộc chiến quá dài thương vong quá lớn phần ở quê nhà kinh tế đất nước nói chung và từng gia đình nói riêng gặp rất nhiều khó khăn gia đình tôi cũng nằm trong hoàn cảnh đó năm trước tôi đi phép phải ứng trước một năm lương mà khi về đến nhà Còn có 220 đồng Cơ quan vợ tôi không có tiền Phải trả lương công nhân bằng gà Vợ tôi phải đi bán gà Để lấy tiền mua gạo Nhìn vợ gầy khô Đi chiếc xe đạp thống nhất cũ Hai lốp buộc chẳng chịt Sáng nào cũng phải mượn bơm để bơm Bàn đạp không còn pê Để lòi cái bút sắt nhọn hoắt Mà đau lòng quá Lúc này Bố mẹ cho vợ chồng tôi ăn riêng nhà thiếu thốn đủ thứ hết phép hai vợ chồng còn có 20 đồng trong khi đó một chiếc vé tàu Bắc Nam có giá 36 đồng vợ tôi đi vay cả xóm không ai có sợ vợ lo nghĩ tôi nói dối vợ là có tiền rồi chờ vợ đi làm tôi mượn xe đạp ra ga mua hai vé tiễn để mai vợ tôi đưa tôi ra ga vào trả phép sáng hôm sau Vợ tôi đưa tôi ra ga. Đến giờ tàu chạy. Tôi bảo em về. Em thẫn thờ ra khỏi cửa soát vé. Tôi vội vàng lên tàu không có vé đi vào Sài Gòn. Đi đến Đà Nẵng. Đường tàu bị bão lụt phải chờ mấy ngày. Tôi đi nhờ xe vào thành phố Đà Nẵng. Mua hai đôi xăm lốp xe đạp, hai chiếc đèn bão, một chiếc bơm và một chiếc bàn là than. Rồi tiếp tục nhảy tàu trộm ra Hà Nội. Chiêm ngạc nhiên khi thấy tôi về, tôi nói với em, tàu bị bão chưa đi được, anh tranh thủ về lắp cho em đôi lốp mới và ở nhà với em vài ngày nữa. Tôi ở thêm với vợ và con gái một tuần rồi lại đi tàu trộm vào trả phép mà không cho Chiêm biết. Phần vì Chiêm, vợ tôi đang có bầu, cơ quan xa con lại nhỏ, sức khỏe của vợ tôi xuống quá nhanh. Nhìn vợ gầy và đen đi nhiều Lòng tôi như thắt lại Không biết vợ tôi đã sinh chưa Càng nghĩ tôi càng thương vợ vô cùng Thương cô con gái Hồng Việt của tôi Phải xa bố Cứ thế tôi vừa đi vừa tưởng tượng Cho đến khi vào đến phòng Tôi đóng cửa phòng Và bắt đầu đọc thư em Tôi reo thật to Khi em báo tin sinh con gái thứ hai Ông nội đặt tên cháu là chử thị hồng minh ông nói bố nó theo việt minh nên đặt tên các con là việt minh tôi rất vui vì sự lý giải của bố tôi trong thư em viết em và con khỏe sinh con ngày mùng ba tháng mười một năm một nghìn chín trăm tám hai em buồn vì chưa sinh được cho tôi một cậu con trai chiêm ơi vậy là chúng mình có thêm một cô gái xinh đẹp nữa rồi Em đừng buồn và đừng suy nghĩ nhiều về chuyện con trai con gái nữa. Với anh, con nào cũng quý cũng yêu. Quan trọng nhất là chúng mình nuôi dạy các con ra sao em ạ. Cứ thế, tôi cầm bút viết thư về động viên Chiêm, người vợ bé bỏng của tôi. Vừa viết xong, thì anh tới gõ cửa gọi tôi sang họp. Tôi mặc vội quần áo, lấy tấm bản đồ... Và không quên mang thư nhờ gửi về cho Chiêm. 16 giờ, tôi cùng ông Tư Khái xuống kiểm tra binh đoàn 2. Khi về tôi Linh cảm thấy có gì đấy không lành. Tôi hỏi Bình, ông cho kiểm tra đường chưa? Bình nói, rồi ông ạ. Không yên tâm, tôi nói với anh Tư. Anh Tư à, tối rồi, hay ta ngủ lại sáng mai về được không? Ông Tư không đồng ý, vậy là chúng tôi lên xe đi về đoàn. Đi được khoảng 5-6 km Tôi thấy hoảng loạn Hai chân tôi cứng đơ Tôi giả vờ đánh rơi chiếc bi đông 5 lít đựng nước uống Tôi nói ông Tư cho xe dừng lại để nhặt bi đông Xe dừng lại Cậu công vụ của ông Tư xuống nhặt bi đông Tôi nói thật với ông Anh Tư à Em thấy có gì không ổn Ông hỏi tôi cái gì Tôi đề nghị ông cho kiểm tra lại đường Chúng tôi đi bộ lên khoảng 50 mét Thì phát hiện mình Tôi cẩn thận gỡ hai quả mìn K5 rồi quay về báo ông Tư. Ông Tư điện cho hai lữ đoàn công binh ở Lách, cử hai tàu vào dò gỡ. Công binh đến gỡ được 40 quả, trong đó bốn quả mìn chống tăng. Ông Tư nói, hút chết, cậu biết vậy sao không nói ngay? Tôi bảo, thì em đã nói anh ở lại mai về nhưng anh không chịu còn gì. Về đến Pô Sát. Ông cho tất cả vào quán ăn một bữa thật ngon. Sau đó chúng tôi về đoàn. Về đến phòng ở, tôi lại lấy thư chiêm ra đọc. Và cứ thế, nỗi nhớ em và hai con gái lại được nhân lên gấp bội. Em và các con ơi, chiều nay suýt nữa thì anh bị dính mìn của bọn Pol Pot đấy. Nhờ hồng phúc tổ tiên đã biến nguy thành an em ạ.